kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng phong hoài quẩn mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quan ngâm Chí ngoại tác giả nhĩ căn chương sáu trăm lẻ thời gian vừa vặn. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi tạo hỏi audio hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài khoản để có kinh phí phục vụ Chư vị. trên quảng trường hồng nguyệt thần điện chín vòng xoáy lấp lánh như sao vườn quanh ngưỡng thành tàn mát ra uy áp luyện hóa nhật nguyệt băng hòa lôi đỉnh thiên phong vào thời khắc này đồng loạt bộc phát còn có thân ảnh thụ nhân khổng lồ xuất hiện ở bên ngoài tòa bí tàng hình thành từ chín vòng xoáy này thân ảnh cao lớn cao ngàn trượng sừng sững ở bên trên quảng trường nhìn thấy mà giật mình khi thực dưỡng đạo toàn diện phóng thích thiên địa biến sắc phong vân đảo quyền khắp nơi truyền đến tiếng nổ thật lớn như sóng sét Nhưng tất cả những điều này, trong khoảnh khắc cưa thành nói ra, bị một tiếng lòng ngâm rung động. Tiếng lòng khiếu cộng hưởng với bầu trời xuất hiện chấn động như vảy cá. Chấn động cả thiên địa làm cho mặt đất sinh ra chấn động quay cuồng. Một thường lòng khổng lồ từ bên trong cơ thể hứa thanh hiện ra cái dâu. Sau đó là cái đầu bằng bạc, tiếp theo là thân hình kinh người, càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn hiện ra... ở bên trong bí tàng hư ảo này, dù tàu khắp đời, thân hình màu lam nhạt, hàm răng sắc bén, vây dòng kinh người, bay ra thân vận vũ thượng, còn có ký thức độc thuộc về tiên đạo khuếch tán ra từ trên người của nó, còn có vẻ ý hòa hợp và bên trong long ngâm. nghe có thể cảm giác như thể đối với nó mà nói, lúc này tiến vào trong biển rộng trở về nơi thích hợp nhất để sinh trưởng, mà sự xuất hiện của nó càng làm cho tòa bí tàng này chấn động. quy tắc và pháp tắc ẩn chứa ở bên trong đó giống như quân sĩ gặp tướng soái lại các bản năng lựa chọn tuân theo bầu chơi bốc lên lôi đình nổ vang tu sĩ thần điện huyện hóa ra bí tàng bên ngoài thân sắc đại biến trong mắt là vẻ không thể nào tin và hoàng sợ tiền đạo tâm thần tu sĩ thần điện này nhấc lên gợn sóng thật lớn Cả không thể nào tưởng tượng được vì sao thiên đạo mình tha thiết mơ ước đến này vẫn chưa thể hình thành lại xuất hiện trên người của một tu sĩ nguyên anh Mà nhìn chấn động của nó cũng không phải đến từ tiểu thế giới mà là được sinh ra trong vọng cổ đại lục Điều này thậm chí còn khoa trương hơn Tù sĩ nguyên ảnh có thiên đạo Như vậy sau khi người này đến đại viên mãn Căn bản cũng không cần phải trải qua cảnh giới dưỡng đạo này Hắn trực tiếp có thể vượt qua hình thành tòa bĩ tàng của mình Tù sĩ thần điện này tâm thần chấn động Mà trong khoảnh khắc sau đó gã dâng lên bất an và hoàng sợ vô cùng bí tàng tu sĩ dưỡng đạo trước khi không có hình thành thiên đạo của mình mặc dù nhìn những uy lực rất lớn nhưng kiêng kỵ nhất chính là bị thiên đạo của người khác chiếm cứ đây vốn là hình thành để nuôi dưỡng thiên đạo tu sĩ thần điện thân thể run lên mơ hồ lập tức bấm quyết trong cơ thể hình thành chín vòng xoay bí tàng rực rỡ đang nhanh chóng ảm đạm trạng thái từ phong bế luyện hóa lại nhanh chóng thay đổi muốn mở ra đuổi hứa thành và thiên đạo ra ngoài nhưng đã muộn thương lòng đã tới Ở trong tòa bí tàng này, một bên phát ra vẻ hân hoan, một bên bắt đầu tiếp quản tất cả các pháp tắc và quy tắc thân phục ở bên trong. Đối với nó mà nói là một cơ hội nằm mơ cũng không thể nghĩ tới. Dù sao ngày thường, không có thủ sĩ dưỡng đạo đem người khác đưa vào bên trong nhà mình. Hưa Thành mất lấp lánh tình bằng, toàn lực chống cử, chỉ hoãn ý định bị xua đuổi. Lúc này, hắn không muốn đi. Hai tay hắn vùng mạnh lên. Thương lòng, nhập trụ. Theo lời hứa thanh truyền ra, tương lòng gầm thét, toàn bộ phạm vị lớn khuếch tán ra, bằng mắt thường có thể thấy được thân thể phóng thích ra vô số tỉa sáng, nối liền với toàn bộ bí tàng. Trên đoàn ánh sáng rực rỡ kia càng là trọng điểm của nó, vô số sợi tơ đi thẳng đến những quang đoàn kia. Mặc dù vừa mới tới gần đã bị sụp đổ, nhưng sợi tơ ở trên người tương lòng là vô cùng vô tận, nhất là tương lòng trước khi trải qua chấn thương nặng, lại đói bụng hồi lâu. thì chung ở trong trạng thái không ăn no mà tiêu hao, cho nên lúc này mắt thấy bữa cơm lớn như vậy nó cũng điên rồi, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, liều lĩnh mở miệng hùng hằng cắn xé và thôn phệ, màu sắc của thân thể cũng từ màu lam nhạt nhanh chóng thay đổi thành màu xanh đậm, tiếng răng rác vang vọng, tòa bít tàng chấn động càng thêm mạnh mẽ, mà âm thanh này đối với tu sĩ thần điện mà nói giống như cắn ở trong lòng của gã mỗi một miếng. Đều là gã dùng nhiều năm mới tổng bố ra được. Ở nữa gã đau đớn vô cùng là tiên mệnh gã cố gắng tích lũy trong nhiều năm trong tòa bí tàng này. Lúc này cũng bị thường lòng tham lam thôn vệ. Một bộ dáng rất không vui, thân vận trên người càng đồng đậm, khí tức tăng vọt, màu sắc biên hóa, hiện ra màu bạc. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng điểm bạc này lại làm cho người ta có một loại cảm giác linh tàng. Tình cảnh này thế từ ở trên bầu trời nhìn thấy thần sắc cũng dâng lên một tia thầm ý nhưng tô sĩ thần điện dù sao cũng vượt qua hứa thành lúc này thấy như vậy trong lòng của gã dâng lên vẻ điên cuồng người muốn thuần phệ bí tàng của ta đây là cơ hội của người nhưng cũng là cơ hội của ta nếu ta luyện hóa người đem tiên đạo của người bị luyện hóa tất cả đổi chủ như vậy hôm nay chính là lúc ta mở ra tòa bí tàng hoàn chỉnh đầu tiên tu sĩ thần điện tâm thần gầm nhẹ thân thể hư ảo chợt co rút lại hóa thành chín phần gia trì chín vòng xoáy bản bạc làm cho uy áp tăng vọt trần áp thương lòng tiếp quản quy tắc và pháp tắc trong bí tàng của gã một lần nữa tiến hành luyện hóa dù sao đây cũng là tòa bí tàng nhiều năm của gã mặc dù thương lòng ở bên trong tòa bí tàng này có uy thế cực lớn nhưng trở ngại thu vi nên vẫn kém một chút bây giờ chỉ là dung hợp khoảng hai thành mà thôi theo tu sĩ thần điện toàn lực đánh tới Dù thế dung hợp bị ngăn cản Thậm chí còn xuất hiện nghịch chuyển Còn sáu nhịp thở Thế tử đứng ở giữa không trùng Bình tĩnh mở miệng Cơ hồ trong khoảnh khắc lời nói của não truyền ra Vừa thành nhìn thật sâu thiên đạo thương lòng Anh cảm nhận được hai thành thương lòng Dung hòa bí tàng tu sĩ thần điển Và lại cắn nuốt nhiều thiên mệnh của đối phương Đã vất vả tích lũy nhiều như vậy Sau đó tăng vọt thêm Không sai biệt lắm Cho dù tự bạo cũng đáng giá Hứa Thành thu hồi vẻ tham lam, an hiểu được lời nói của Thế Tử giặc suất lớn không phải là giả dối nếu thật sự qua trăm nhịp thờ chờ đợi mình chính là tuyệt cảnh mà tính cách của hắn cô không muốn đem an nguy của mình đặt ở trong một ý niệm của người khác. Và lại theo tu sĩ thần điện luyện hóa thường lòng thôn phệ cũng rất khó có thể tiếp tục cho nên tốc chiến tốc thắng vẫn là ưu tiên hàng đầu của hắn. Tất cả ý niệm này trong đầu trong thời gian ngắn hiện lên trong đầu Hứa Thành tiếp theo hắn không một chút do dự mệnh lệnh cho thương long tự bảo. thương long run lên vạt ra tiếng riêng gì bất đắc dĩ sau đó thân thể chợt nhoáng lên một cái trong sự hoàng sợ của tu sĩ thần điện thân thể bốc lên chấn động khủng bố chấn động này càng ngày càng mạnh cuối cùng một tiếng đồ vang thật lớn truyền khắp đại địa sau khi thương long được tầm đại bổ thân thể tự bảo, tiếng ngầm ầm đình tài nhức óc tiếng kêu thảm thiết chuyển ra đến từ thương long cũng đến từ tu sĩ thần điện còn đến từ hứa thanh chuyển ra tư bạo không chỉ là thương lòng còn có bí tàng của tu sĩ thần điện này bởi vì bí tàng này và thương lòng liên hệ thiên ti vạn lũ lúc này dưới tên nổ vang chính cái vòng xoáy rực rỡ nhất thời có 6 cái tứ phần ngũ liền. còn ba cái cũng đã ảm đạm nhanh chóng hội tụ tạo thành thân thể của tu sĩ thần điện máu tươi từng ngộm từng ngộ phun ra Thần sắc mang theo vẻ kinh hoàng nhanh chóng lui về phía sau thân thể của thương lòng hiện giờ chỉ còn lại có một cái đầu những nơi khác đều đã sụp đổ bắn ra chung quanh những cái đầu còn lại mặc dù tản ra vẻ suy yếu nhưng so sánh với trước kia thì nó lại lớn mạnh hơn rất nhiều lúc này trong khi tiếng diễn dị nó hóa thành một đạo ngân mang trở về trong cơ thể hứa thành mà hứa thành cũng đã bị thương nặng vô luận là thương thế lúc trước hay là tiêu hào bị luyện hóa đều làm cho hắn bị thương không nhẹ mà thường lòng là buồn mạnh của hắn tự bạo hình thành phản vệ giống như thủy triều lan tràn vào trong toàn thân hứa thành Khoai miệng gỡ thành chảy ra máu tươi, cả người nhiều nơi bị phá vỡ, cấm độc trong cơ thể khuếch tán ra toàn thân, đi thẳng về phía tu sĩ thần điện sụp đổ bí tàng. Ngay khi dòng tới, cấm độc bao phủ, dao găm ở trong tay cắt qua, cái đầu bay lên. Sau khi ra tay cực hạn như thế, khiến cho thân thể gỡ thành càng nhiều chỗ phun ra máu tươi, ăn thờ hồn hển, trợn mắt mơ hồ, nhưng cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía thế từ ở trên bầu trời, khàn giọng nói: thời gian vừa vặn. Khi hứa thành nói ra, lực lượng nhận thức bao phủ ở bên trong thần điện biến mất, cảm quan của mọi người khôi phục lại như thường, ai nấy đều có chỗ trà ra, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía quảng trường. Nhưng chỗ đó không có một cái gì cả. Tù sĩ dưỡng đạo của thần điện tử vong không tồn tại, về phần hứa thành cũng biến mất, chỉ có sự biến động của bầu trời và sự tan vỡ của mặt đất đã chứng kiến tất cả mọi thứ trước đó là thực sự có điều gì đó xảy ra, chỉ là trong trí nhớ của mọi người. mặt đất nơi này tựa hồ nguyên bản chính là bị nghiền nát bà bầu trời biến hóa bọn họ cũng không để ý vì vậy thần điện vẫn như cũ bà ở trong bầu trời ở bên ngoài thần điện thế tử chắp tay sau lưng đi tới phía trước thân thể hứa thành run rẩy cô nén không hôn mê đặt cái bóng và lão tổ kim cương tông nâng đỡ đi theo ở phía sau trận chiến này ngươi bại lộ rất nhiều vấn đề thế tử bình tĩnh mở miệng hứa thành im lặng không lên tiếng phí tàng hình thành thiên đạo hay không cũng giống với khi chúc cơ cảnh hình thành huyền diệu thái cho nên ngươi hẳn là biết người giao thủ với người ở trước mặt linh tàng chân chính một cái tát có thể chụp chết nhưng người lại dùng trăm nhịp thở bản thân cũng phải bị thương nặng cho nên vấn đề đầu tiên của ngươi chính là thiếu nghiêm trọng kinh nghiệm trên đấu cùng với tu sĩ dưỡng đạo người còn không thích ứng giao chiến với người có quy tắc và pháp tắc Mà quy tắc và pháp tắc của người này kỳ thực cũng bình thường, bày ra cũng rất đơn giản. Mà vấn đề thứ hai của người là toàn thân người những đống đồ lộn xộn, người không có đem nó sâu chuỗi cùng một chỗ, không hình thành đón sát thú thuộc về người. Còn vấn đề thứ ba, người cũng không có đi đảo bới độ sâu tác dụng năng lực chân chính ở trên người người, nhìn chung thủ đoạn của người quá mức đơn độc. Trước kia, ngươi cũng nhiều lần giao chiến với người tu vi cao thâm hơn ngươi đúng không? Nhưng trên thực tế, ngươi cũng không phải là lấy yếu thắng mạnh, mà là người lấy thực lực tuyệt đối của bản thân để đánh. Như vậy không được. Thế tử nói xong, liếc mắt nhìn hứa thành lung lay sắp đổ một cái, vùng tay lên. Trong lúc, trời đất xoay tròn, thân ảnh của bọn họ đã xuất hiện ở bên ngoài cửa hàng thuốc thổ thành. Ngươi phải chân chính làm được lấy yếu thắng mạnh. Mới tính là đủ tư cách. Trong mắt thế tử lộ ra kỳ vọng. Bình than mở miệng nói. Nói xong, thần sắc bình tĩnh đi vào cửa hàng thuốc. Hứa thanh ở phía sau. Ngay khi bước vào, ăn phun ra móng tươi. cả người cũng không thể nào kiên trì mà gã xuống hồn về. Trong lúc mơ hồ, tựa như hắn nghe được Linh Nhi kinh hô, còn xen lẫn vài tiếng con vẹt khóc lóc kề này. ra ra ra ra Cuối cùng ngài cũng trở về. Mấy ngày trước ta đi ra ngoài chơi, gặp phải một đám người thần bí. Bọn họ lại nhổ sạch lông toàn thân của ta vừa mới mọc ra rồi. lẻ 605 lại đến nghịch nguyện điện. Sáng sớm ngày hôm sau, hứa thành mở mắt ra, thấy Linh Nhi vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. Sau khi thấy hứa thành tỉnh lại, thì nàng vội vàng tới gần, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ lo lắng. Hứa thanh ca ca. Ta không sao. Hứa thanh cười cười, đưa tay sờ đầu Linh Nhi, cảm thụ một chút thường thế của bản thân. dưới lực lượng của tử tinh thể thương thế ở trên người của hắn đã khôi phục hơn phân nửa nhưng cảm giác suy yếu vẫn có cảm giác này chủ yếu đến từ thương lòng tự bạo hình thành cắn trả ảnh hưởng tới linh hồn nhưng mà thương lòng vẫn còn lại cái đầu ở bên trong lực lượng thiên mệnh ẩn chứa so với nguyên bản còn nhiều hơn nhiều mà cấp độ cũng đã không giống nhau cho nên nó đang ở trong quá trình khôi phục đối với hư thành mà nói đây là một dạng tăng lên hư thành có thể cảm nhận được sau khi loại cảm giác suy yếu này của mình biến mất thì linh hồn của hắn sẽ bền bỉ hơn bao giờ hết cũng sẽ mạnh hơn trước rất nhiều khoảng 20 ngày ta hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục khi đó chiến lược của ta cũng được đề cao nếu gặp lại tu sĩ dưỡng đạo cũng có thể nhẹ nhõm hơn hứa thành hít vào một hơi rồi ngồi dậy lúc này tên này của đội trưởng cũng thò vào vừa ăn đào vừa nhìn về phía hứa thành cười cười nói đi ra ngoài một chuyến Trở về thì có điểm không giống với trước rồi Ánh mắt càng thấy sắc bén hơn đấy Nói xong Đội trưởng ném cho hứa thành một quả táo Hứa thành tiếp được Cắn một miếng táo rồi đi ra sau phòng Đến bên trong tiệm thuốc Ninh viêm đang lau chùi Vừa lau vừa thở dài Thấy hứa thành thì gã miệng cưỡng Nặn ra một nụ cười u tình đang đấu nước với vẻ bực bội Rõ ràng có thể dùng tu vi để giá trì Nhưng hiển nhiên điều này không được cho phép Thế nên À chỉ có thể ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm vào cái lò lửa, cùng với ấm sắt đang đặt ở trước mặt. Về phần lý hữu phỉ, thì lúc này đang nhiệt tình giới thiệu đan dược với một tu sĩ luyện khí, thân thể run cầm cặp, mà Ngô kiếm Vũ thì vẫn ở ngoài cửa, gã đã quen với thân phận của mình, bây giờ trên người mặc bộ quần áo thô sơ, gần đầu ngâm thơ. Còn có lão già già, ngồi ở sau tiệm thuốc, xoay vần hạt trâu trong tay, tôm tìm cười nhìn tất cả những thứ này. trên bả vai đậu một con vẹt không có lồng ẩn chứa vẻ bì phẫn ra ra ta hoài nghi là trần nhị nghiêu làm con vẹt ngẩng đầu ánh mắt đảo qua hứa thành và đội trưởng sau đó lập tức cầm tức nhìn đội trưởng cáo trạng với thế tử đội trưởng cười cười không để ý tới nó mà đi tới cửa lấy ra một thanh kiếm hai tay ôm ngực và nâng cảm lên hô vệ tiệm thuốc trong lòng hứa thành dâng lên vẻ ấm áp tất cả vẫn giống như lúc hắn rời đi cái loại cảm giác ấm áp ở bên trong tượng thuốc nhỏ này làm cho hắn trong lòng càng tỏa ra sự an bình. Lúc này, vô tình rút cuộc đã đùn nước xong, nhanh chóng xách ấm đến trước mặt lão già già pha trà cho lão. Thế tử nâng chén trà lên, uống một ngụm rồi khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt chú ý đến hứa thành mà nói 20 ngày sau, rèn luyện đối với người vẫn tiếp tục. Hứa thành cung kính dưng vâng, trong lòng cũng có chờ mong. Hắn có thể đoán được, rèn luyện như vậy mỗi một lần đều nhất định sẽ nguy hiểm Nhưng chỉ cần mình còn sống và có cảm hộ Như vậy tăng lên đối với mình sẽ vô cùng to lớn Thời gian cứ như vậy mà trôi qua mấy ngày sau Thường thế hứa thành vẫn còn đang chậm rãi khôi phục Nhưng hắn đã có cảm nhận được lực lượng thân hồn của mình đã khác biệt Điều này biến hóa rất rõ ràng ở góc độ suy tư Chuyện hắn cần phải suy nghĩ sâu xa trước kia Thì bây giờ chỉ cần thoáng suy tư liền có thể thông thấu, điều này trợ giúp cho Hứa Thành trong lúc chữa thương là một lần nữa tiếp tục nghiên cứu về quyền rủa. Lý Hưu Phỉ cũng vì vậy mà bận rộn hơn. Rốt cuộc vào 10 ngày sau, Hứa Thành dựa vào linh hồn của bản thân tăng trưởng, cùng với kết quả đã từng nghiên cứu, lấy huyết dịch của Lý hữu Phỉ làm dẫn, lấy huyết nhục không tự tăng trưởng lúc trước còn lưu lại làm cơ sở, dung nhập lực lượng tử nguyệt của mình vào, lại tiến hành một lần cải tiến giải nạn nan. Lần cải tiến này hoàn toàn khác với trước kia Dưới quá trình hậu tích bạc phát của hứa thanh Dưới cuộc hắn đã hạ thấp lực lượng nguyên rùa thêm một chút lúc trước giải nạn đan cũng có thể làm được Nhưng chỉ có giảm bớt một phần vạn Có thể xem như là không tính Nhưng hiện giờ nếu như coi lực lượng nguyên rùa Trong cơ thể của một người thì một trăm phần Thì như vậy sau so khi phục dụng viên giải nạn đan Đã cải tiến này Thì dễ giảm còn 99 phần Đó là lý do tại sao nói nó mang lại hiệu quả lớn hơn đồng thời hứa thành cũng có thể đoán được lần này sau khi bán giải nạn đan ra nhất định sẽ có người phát hiện tác dụng chân chính ở bên trong của nó đáng tiếc số lượng nguyên rùa giảm bớt vẫn rất ít nhưng mà phương hướng của ta không sai cứ tiếp tục như vậy hẳn là có thể dần dần gia tăng dược hiệu chờ đến khi tạo ra đắt dược có thể chân chính hóa giải nguyên rùa sau khi hứa thành suy tư hắn đi tới nghịch nguyệt điện cách lần trước tiến hành vào nghịch nguyệt điện đã là mấy tháng rồi Lần này Hứa Thành cũng không phải là đi một mình. Mấy ngày nay, Linh Nhi lo lắng thương thí của Hứa Thành đã không còn ngồi tính sổ sách thu trì nữa, mà cả ngày ở bên cạnh để ngó chừng Hứa Thành. Nàng rất hiếu kỳ đối với Nghịch Nguyệt Điển, vì thế lần này Hứa Thành tiến vào cũng dẫn theo Linh Nhi đi cùng. Trong Nghịch Nguyệt Điển, trong miếu thờ của Hứa Thành, bây giờ có bảy tám thần tượng của miếu khác đang đả tọa, những người này hoặc là hàng xóm, hoặc là người cuồng tín. Ở nữa, mỗi một người đều đã từng mua qua giải nạn đan của hứa thanh cho nên dù là đại sư đã mấy tháng không tới nhưng thành kính trong lòng khiến cho bọn họ mỗi ngày đều sẽ ở đây như thể đối với bọn họ mà nói đà tọa ở nơi này sẽ có thể vô hình chấn áp quyền rùa nhất là đại hán ăn mặc hở ngực kia tự nhận là người nghe hoàn chỉnh đạo âm gã đã thành công chế tạo ra định danh mới của mình ngày thường đều sẽ tự xưng là tùy tùng của đại sư Đại Hán càng vô cùng phản cảm Đối với tất cả những ngôn luận công kích đại sư của ngoại giới Lúc này thân sắc của gã uy nghiêm Bình tĩnh mở miệng Cùng với những người đối diện Trong khoảng thời gian này Mặc dù đại sư không có trở lại Nhưng chúng ta thật là tùy tùng Cùng với những người đã từng thu lợi Phải kiên lòng định tin Không thể mù quáng nghe ngôn luận Của những miếu bên ngoài Mà ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng Ngày mà đại sư trở lại nhất định sẽ mang trong nghịch nguyệt điện một đợt giải nạn đàn lớn hơn giọng nói của đại hán quanh quẩn những người tùy tùng khác bốn phía cũng đồng loạt ngưng trọng ngật đầu nhưng mà có một vị thần tượng nữ tiên ở bên trong đó thì hơi nguy học một chút thấp giọng truyền ra lời nói tuy không có ít tu sĩ luyện dược công kích đại sư nhưng kỳ thật không quá quan trọng nhưng gần đây thánh lạc đại sư cũng đưa ra không ít nghi vấn theo nữ từ mở miệng những người khác trầm mặc Trong cảm nhận của tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện, cái tên Thánh Lạc này có phân lượng không nhẹ. Tất cả là bởi vì Thánh Lạc Đại Sư là người bán ra giải nạn đan nhiều nhất ở bên trong Nghịch Nguyệt Điện. Thậm chí có người phân tích rằng giải nạn đan bên trong Nghịch Nguyệt Điện ít nhất có ba thành đều xuất ra từ vị Đại Sư này. Cho nên nghi vấn của người ấy có nghĩa là không giống với những nghi ngờ của người khác. mà thấy mọi người đều trầm mặc vì đại hán hàng xóm của Hơ Thanh hư lạnh một tiếng, vừa định nói chuyện. Nhưng đúng lúc này, điện thờ chấn động. Cái chấn động này khiến cho tất cả tượng thần đang quay chân ở bên trong miếu thờ, đều sừng sốt một chút. Tâm thần nhất thời nổi lên rượu sóng, mãnh liệt nhìn về phía bệ thờ. Trên bệ thờ, thần tượng lão già lưng đeo hổ lô đã lâu chưa mở mắt, thì lúc này bỗng nhiên mở mắt ra. Đại sư! Đan cứu đại sư! Tâm thần của bảy tắm cỗ tượng thần ở bên dưới đều chấn động mãnh liệt. Trong khoảnh cấp đứng lên, đồng loạt bái kiến về phía hứa thành Nhất là người hàng xóm kia càng là vô cùng kích động Đại sư Lão nhân già ngài rút cuộc đã trở lại Hứa thanh sửng sốt Không hành động thiếu suy nghĩ Anh đứng ở trên bệ thờ Ánh mắt dừng ở mọi người phía dưới Chậm rãi mở miệng nói Các người là Đại sư chúng ta đều là những người nhận ân huệ của ngài Trong mấy tháng này Tự nguyện ở đây để bảo vệ chỗ này Hy vọng có thể theo bước chân đại sư Trở thành tùy tung của ngài Tại hán hàng xóm công kính mở miệng hứa thành nghe vậy thì không nói gì ăn gần đầu nhìn ra bên ngoài bên trong trước đỉnh bằng đồng và bên ngoài có hương khói cuồn cuộn lượn lờ bay lên không quang cảnh vô cùng cường thịnh tụ linh ở xa hơn nữa mơ hồ có thể thấy được mấy chục pho tượng xa gần bất đồng đang đà tỏa mặc dù đã nghe đội trưởng nói qua những chuyện này nhưng khi hứa thành tận mắt nhìn thấy vẫn như có điều suy nghĩ mà thầy hứa thành không nói lời nào bày tăm cỗ tượng thần ở trong miếu thờ trong lòng có điều khẩn trương trong quá trình nhận thức của bọn họ vị đan cửu đại sư này nhất định là lão quái tu vi cao thầm mà nói như vậy tinh cách của những lão quái phần lớn bất đồng cùng với người bình thường cho nên bọn họ không biết hành vi đà tọa ở chỗ của bọn họ có khiến cho đại sư không thích hay không nhưng vẫn là nên thử một chút nếu như thật sự phù hợp với tâm ý của đại sư đối với bọn họ mà nói thân phận tùy tùng này có ý nghĩa to lớn mang theo suy nghĩ như vậy Mấy người bọn họ cẩn thận quan sát hứa thành. Hơn mười nhịp thở sau, hứa thành mặt không chút thay đổi, tâm không gợn sóng, đứng ở bên ngoài điện thờ, nhìn xuống phía dưới. anh mất quét qua những tượng thần này, hắn lạnh nhạt mở miệng nói. Các người hãy nói chuyện xảy ra gần đây cho ta biết. mà thấy đại sư không cử tuyệt đám người mình trở thành tùy tùng, trong lòng của những tượng thần này nhất thời thở vào nhẹ nhõm, nhất là đại án hàng xóm thì càng nhanh chóng mở miệng. Nói ra tán thành cùng với ngôn luận ghi ngờ Ở bên ngoài về hứa thành Trong mấy tháng qua Hứa thành gật đầu Cái này nhất trí với lời nói của đội trưởng Đã từng nói với hắn Chẳng qua là từ trong miệng của những người này nói ra Thì lại càng tỉ mỉ chi tiết hơn Hắn suy nghĩ một chút Đang định lấy ra đan dược mình mới luyện chế Nhưng ngầm thành tức giận của Linh Nhi Lại đột nhiên quên cuồn trong đầu hứa thành Hứa thành ca ca Ta nghe bọn họ nói nhiều như vậy Đại khái cũng biết tình huống những người đó quá xấu xa Nghi ngờ hứa thanh ca ca, cho nên ta có một ý nghĩ. Nếu là hứa thanh ca ca người có một loại đan dược mới, không bằng chúng ta mượn miệng bọn họ đi hâm nóng một chút, định ra một ngày nào đấy, sau đó thông báo phát đan dược ra đúng vào ngày ấy. Nói như vậy, trong quá trình này nhất định sẽ khiến cho một ít tiếng nghi ngờ phải cân nhắc hơn. Đến lúc đó hứa thanh ca ca người lại lấy đan dược ra, để cho những người nghi ngờ kia tự dứt lấy nhục. Hồi trước mỗi lần cửa hàng của Ada đều bị niêm phong, bên trong chủ thành thất huyết đồng có đồn đại nói rằng ada làm không được mỗi khi như vậy ada đều sẽ đi hầm nóng và tuyên bố như vậy linh nhi nhỏ giọng truyền âm người thành nghe nói thế thì cười cười đối với hắn mà nói hắn không thèm để ý những tin đồn đó nhưng nhìn bộ dáng của linh nhi tức giận như thế liền gật đầu rồi nhìn về phía những chúng thần tượng phía dưới mười ngày sau ta sẽ phát ra một loại giải nạn đan cải tiến đan này có sự bất đồng cực lớn cùng với giải nạn đan trước kia, tên là giải chú đan. người chờ ở nơi này trong thời gian vừa qua báo tin này với ngoại giới. 10 ngày sau lúc công bố ta sẽ cấp cho các ngươi mỗi người một viên. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói xong thì hai mắt nhắm nghiền rơi khỏi nghịch nguyệt điển, mà sau khi hắn rời đi những tượng thần đã bên trong miếu thờ liền từng người hiết vào nhìn đau một chút đều chú ý tới vẻ khó tin trong mắt của mỗi người. Dược hiệu khác biệt cực lớn Cùng với những loại trước đó sao Không gọi là giải nạn đan nữa Mà là giải chú đan Cái tên này Bày tâm cỗ tượng thần Toàn bộ động dung bò nọ từ bên trong cái tên gọi này Phẩm ra một ít nội dung không dám tin tưởng Nhưng bây giờ cho dù là đại hán hàng xóm cực kỳ nồng nhiệt đối với hứa thành Cũng hô hấp trì trệ Trong lòng dâng lên cảm giác không thể tưởng tượng nổi Vạn nhất là thật thì sao Sau một lúc lâu Một tượng thần ở trong đó đột nhiên nói Lời của gã vừa mới nói ra Thì mấy tượng thần khác đều nhất thời hô hấp dồn dập Như vậy từ nay về sau Ở bên trong nghịch Nguyệt Điện Vị đan cửu đại sư chúng ta đi theo này Sẽ trở thành thần linh trần chính rồi Nội tâm của đại án hàng xóm Cuộn trào kịch liệt Lầm bầm nói nhỏ lẻ 606 Lão Tổ tiêu tặc ngay ở trong tiệm thuốc Trong nghịch Nguyệt Điện Sau khi hứa thành rời đi được nửa canh giờ bảy tám người tùy tùng ở bên trong miếu đã thống nhất suy nghĩ thật ra từng người bày ra vẻ kích động đi ra khỏi miếu thờ ngay khi xuất hiện ở bên ngoài cũng khiến cho những người thói quen chờ đợi ở bên ngoài chú ý tới đàn cửu đại sư truyền ra pháp chỉ đại hán hàng xóm cất bước đứng ở phía trước tất cả giọng nói giống như hồng chuông truyền khắp tứ phường mười ngày sau đại sư sẽ bàn bố một loại đan dược khai sáng mang tính vĩ đại đan này có khác biệt cực lớn trên ý nghĩa với giải nạn đan truyền thống. đây chính là đan dược mà cả nghịch quyền điện vô số năm qua chưa bao giờ có hiệu quả kinh người đủ để phá vỡ tất cả. theo lời nói truyền ra thân sắc của những tượng thần bốn phía đều biến hóa cẩn thận lắng nghe. mắt thấy như thế, đại hãn hàng xóm hít số một hơi trong mắt lộ ra vẻ chờ mong trong giọng nói như có kèm theo thiên lôi một lần nữa truyền ra. ta không nói nhiều. chỉ có thể nói cho các chư vị tên của viên đan dược này không phải là giải nạn mà là giải chú giải chú đan lời này vừa ra tất cả tượng thần ở bên ngoài miếu đều động dung tâm thần của từng người nhấc lên sóng lớn bên trong thần sắc cầu nguyện lên vẻ không thể nào tin được thậm chí có người lập tức nói rằng chú đàn. giải chú đan giải trừ nguyên rùa điều này sao có thể đây là nguyên rủa của xích mẫu ai dám giải chứ Tiếng xôn xao lập tức bùng nổ, bên ngoài rõ ràng chỉ có mấy chục tượng thần, nhưng tin tức chấn động như thế, khiến cho bọn họ truyền ra tiếng vàng như là mấy trăm người vậy. Mặt thấy như vậy, đại hắn hàng xóm hít sâu một hơi, bình tĩnh nói tiếp. Mười ngày sau, đại sư sẽ trở về, triển khai lần đầu tiên ban bố ở nơi đây, chư vị có thể yên lặng chờ mười ngày để cho chúng ta cùng nhau chứng kiến kỳ tích này. Nói xong. Gạn xài người nhoáng lên một cái bay thẳng đến nơi xa, mà những người tùy tùng khác cũng đều tự động tản ra, dựa theo bọn họ trao đổi trước đó. Bọn họ muốn trong 10 ngày, dùng hết khả năng của mình để truyền việc này ra khắp toàn bộ nghịch nguyệt điện. Trong lòng của bọn họ cũng hiểu được, việc này quả thật là không phải là mình đi thúc đẩy. Chỉ cần thoáng cái tản ra là nhất định sẽ khiến cho bát vương nổ vang. Dù sao bây giờ danh hiệu của đan cửu đại sư đã có danh khí không nhỏ ở bên trong nghịch nguyệt điện. Độ quan tâm rất cao, cho nên ngôn luận điên cuồng đến từ hắn thế này cũng nhất định sẽ khiến cho nơi đây giống như một hòn đá tạo ra ngàn ngàn tầng sóng. Có thể tưởng tượng ra được, trong 10 ngày này, âm thanh nghị luận, nghi vấn sẽ bùng đổ tới mức trước này chưa từng có. Theo bọn họ tản ra, tâm thần của những tượng thần ở bên ngoài miếu thừa kia cũng đều nhấc lên gợn sóng to lớn, toàn bộ tự phát ra truyền bá việc này. Thật sự là ba chữ giải chú đàn này có ý nghĩa quá lớn. Trên thực tế cũng đích xác như lời đại án hàng xóm và những người tùy tùng trước kia đoán. Thậm chí còn càng kịch liệt hơn. Ngày thứ tư, sau khi việc này chuyển ra, một hồi phong bạo bụng đổ ra khắp toàn bộ nghịch nguyệt điện, tất cả những người nghe thấy đều chấn động. Theo đó là nghi vấn vô cùng vô tần. Lời nói nhảm như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới có thể tin. Lại còn có người có thể nói là giải trừ được nguyên rùa. Đây cân bằng là nói bậy mà. Đó là nguyên rùa từ thần linh. Chẳng lẽ đàn kiểu đại sư này cũng là thần linh à? Nhưng mà vạn nhất thì sao? Vạn nhất thật sự có thể giải được thì sao? Cho dù chỉ là giải được một chút thôi. Trong vô số tiếng nghi ngờ, lẫn lộn một câu vạn nhất này khiến cho tất cả mọi người đều rõ dự và hy vọng. Là ngọn lửa ngầm cháy ở trong lòng của mỗi người. Mặc dù mọi người đều sinh hoạt ở tế nguyệt đại vực, ánh lửa hy vọng phần lớn đã dập tắt. Nhưng người có thể gia nhập nghịch nguyệt điện chính là người không cam lòng cùng với vận mệnh cho nên ngọn lửa vào thời khắc này cũng đều chấn động hẳn lên nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới việc nghi ngờ bởi vì càng hy vọng thì lại càng sợ hãi thất vọng lại càng sẽ nghi ngờ theo bản năng với thành viên của nghịch huyết điện bình thường mà nói là như vậy nhưng đối với những tù sĩ am hiểu đan dược cùng với nghiên cứu nguyền rùa thì lại càng mạnh mẽ hơn tù sĩ chúng ta ghét nhất chính là loại người ưa thích khoe khoang Vì đàn cửu đạo hữu này, ngôn từ không khỏi quá mức không chịu trách nhiệm rồi. Nói như thế, làm cho người ta hy vọng, nếu như là cuối cùng thất vọng, thanh danh người này sẽ xuống dốc không phanh. Giải chú đàn, giải chú đan nói dễ như vậy sao? Từ xưa tới nay không ai có thể làm được, trừ khi hắn là thần linh, trừ khi hắn là thần tử. Vô số lời nói hóa thành phong bạo, tạo thành những gợn sóng thật lớn ở bên trong nghịch nguyệt điện mấy ngày nay, Thậm chí một vài cao tầng nghịch Nguyệt Điện cũng đều nghe nói tới và chú ý, và người tin tưởng cũng có, nhưng tựa hồ chính thành ngôn luận đều là mang theo hàm ý tiêu cực. Cùng một lúc đó, một vài đại sư ngày thường đức cao vọng trọng, ở bên trong cũng đều đồng loạt lộ đầu, có người phát biểu ngôn luận, có người thì phân tích khả năng về chuyện này. Bấy giờ ở phía đồng tế nguyên Đại Vực, trên cửu sắc bình nguyên, cách thiên hòa hải, một chút phạm vi. có một vị đại sư như vậy ẩn nắp ở đây Trước động phủ bế quan của vị đại sư ấy hiện giờ có một người nhanh chóng đi đến rồi quỳ lại ở nơi đó giờ cao một cái bình đan sư tôn đệ tử mua được một viên giải nạn đàn từ trong tay người khác đàn này do đan cửu đại sư luyện chế hồi lâu cửa động phủ bị mở ra một cỗ lực hút cực lớn tản ra ở bên trong bao phủ bình đan kéo vào trong đó trong động phủ có một lão già mặc áo bào đang khoanh chân đả tọa Bên cạnh có mấy con sóc mắt đỏ vây quanh, nhưng con sóc này mỗi con đều tản bát ra ký tức bất phàm lại còn đang khoanh chân giống như là người vậy. Theo cái bình đan kia bay tới, lão già giơ tay bắt lấy mặt không chút thay đổi mở ra, sau khi người một hơi liền lấy ra ngoài, đặt ở trước mặt đánh giá vài lần. Đây là dựa vào lực lượng sinh cơ từ Bạch Phong, mượn cái này tạo thành một loại cục diện nhìn như cân bằng, cùng với nguyện rủa của xích mẫu. nhưng trên thực tế loại phương pháp này đã bị người ta bỏ qua từ nhiều năm trước người nuốt vào đan dược này từ đầu sẽ không sao nhưng nếu lâu dài nhất định sẽ bị cắn trả lão già bình thản mở miệng tu sĩ ngoài động phủ nghe vậy tiên lên lộ ra thân sắc cung kính chỉ ra là như thế kho trách lại bán rẻ như vậy vẫn là sư tôn học thức uyển bác lão già tiếp tục quan sát đan dược lại lấy tay bóp bóp cuối cùng lấp đầu Bên trong còn trộn lẫn một ít thảo mộc, càng có một vài nguyên liệu không biết, nhưng trung quy thì trên kết cấu vẫn chưa ở ổn. Hiện giờ những đàn sư này đều không nỗ lực tu hải nghiên cứu, dựa vào một vài thủ đoạn mưu lợi khoe khoang, lấy được thanh danh thì cũng thôi, nhưng tương lai nhất định có không ít người chịu họ. Nói xong, lão già phất tay một cái, ném viên giải nạn đan này đi tới cho con sóc ở bên cạnh. Con sóc kia không một chút hoài nghi. nhặt lên lập tức nuốt vào. Nhưng mà... Lão già không để ý tới nữa, nhìn ra ngoài động phủ, thản nhiên nói tiếp. Làm như thế tầm tính quá ác, tất yếu phải chừng trị mới được. Người đi nghịch quyền điện một chuyến, báo cho bọn họ biết. Gần đây ta cũng cải tiến giải nạn đan sáu ngày sau, cùng một thời gian với vị đan cứu đại sư kia tuyên bố loại đoan dược mới của ta. Giải nạn đan Được ta cải tiến cũng thuộc về loại có tính khải sáng, biến dược hiệu nguyên bản của giải nạn đan tầng gấp đôi, mà tác dụng phụ thì giảm số một nửa. Lời của lão già vừa chuyển ra, để từ bên ngoài nhất thời động dung, tâm thần nổi lên sóng tỏ gió lớn, thật lâu sau mới hít vào một hơi và cung kính rời đi, sau đó lập tức đi tới nghịch quyệt điện để thông báo việc này. Rất nhanh, chuyện này liền khiến cho bên trong nghịch quyệt điện lại nổi lên bão tháp. vào sáu ngày sau thánh lạc đại sư cũng sẽ bàn bố loại giải nạn đan cải tiến dược hiệu tăng như thế cộng thêm với tác dụng phụ giảm bớt thì đây chính là kỳ tích của đan dược tốt hơn nhiều so với giải chú đan kia danh tiếng của thánh lạc đại sư chính là sự uy tín tuyệt đối không giống vị đan cửu, cố làm ra vẻ huyền bí làm cho người ta gây ý tưởng khác với giải chú đan vị người ta nghi ngờ thì bây giờ tựa như toàn bộ mọi người đều là khen ngợi và chờ mong Đồng thời mỗi một lần khen ngợi đều là sẽ nhắc tới giải chú đàn của Hứa Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong nghịch nguyệt điện lại một lần nữa bốc lên phong bạo. Cường độ kịch liệt đạt tới cực hạn, mà phong bạo ở bên trong nghịch nguyệt điện cũng khuếch tán ra bên ngoài. Nhưng lúc này đây, khi cách ngày ban bố còn hai ngày, Hứa Thành đang nghiên cứu nguyên rùa, hắn nhìn thấy đội trưởng thần thần bí bí. Này tiểu A Thanh, người xảy ra chuyện lớn rồi! Đội trưởng nhìn Hứa Thành về mặt chế nhạo. Hứa Thành gần đầu nhìn về phía đội trưởng nói. Có chuyện gì? Đội trưởng nghe vậy thì vẻ mặt đáp ý, ngồi đối diện hứa Thành cười nói rằng. Làm sao lại như vậy tiểu A Thanh? Không phải nói ngươi là đan cửu đại sư à? Là hảo hữu trí giao của ta sao? Ngươi không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì à? Đội trưởng cười cười với vẻ không có hảo ý, lấy ra một quả đào cắn một miếng. Hứa Thành mặt không chút thay đổi gật gật đầu. Vẫn còn giả bộ à? Đội trưởng cười lớn vỗ bảo vai hứa Thành. này tiểu hoa thái nga mấy ngày nay ta vẫn luôn chú ý phía bên của ngươi không có cảm nhận được bất luận dao động tiến vào nghịch nguyệt điện gì nhất là ngày đan cửu đại sứ trở về ta cũng ở bên trong miếu thờ của hắn mà sau đó ta lập tức trở về xem xét phát hiện ngươi đang đánh cờ cùng với lão gia gia. cho nên là ở giữa hảo hữu huynh đệ chúng ta ngươi cũng không cần phải khoe khoang chém gió này nữa đời trưởng cười ngạo nghế hứa thành như có điều suy nghĩ Hắn không nhớ rõ mình đã chơi cờ cùng với Thế Tử, vì thế nước mắt nhìn về phía Thế Tử đang ở đó, sau đó nhớ lại những tượng thần ở trong biếu thờ của mình lúc ấy. Đáng tiếc có lực lượng của người Nguyệt Điện ra chỉ, hắn không thể nào xác định được ngày đó ở bên trong những tượng thần ở trong biếu thờ có đội trưởng tồn tại hay không. Nhưng mà nhìn đội trưởng hàng hái bừng bừng như vậy, hắn nghĩ tới nghĩ lùi, cũng không muốn đánh vỡ mộng đẹp của đối phương, cho nên mới nói rằng, Hảo Hữu trí giao của người đã xảy ra chuyện gì? Ê, cũng không có đại sự gì Vài ngày trước Hắn nói muốn tuyên bố một loại đan dược mới Hôm nay lúc ta đi tìm hắn Hắn cho ta xem Ta cảm thấy rất bình thường Nhưng cũng coi như là tạm được Vì thế ta liền an ủi một chút Tâm tình của hắn có một chút không tốt Cảm thấy bị người ta nghi ngờ Ta liền nói với hắn rằng Bị nghi ngờ mới là biểu hiện rõ ràng Được người ta coi trọng Dưới sự quyên bảo của ta Lão cửu tình ngộ Hắn cảm tạ ta Nên đáp ứng sau khi bàn bố Sẽ tặng ta một viên Chờ ta lấy được Tiểu A Thanh ta sẽ đưa cho người Đội trưởng ngạo nghệ nói Gươi thành gật đầu Hắn quyết định đợi vài ngày nữa Lại cẩn thận quan sát kỹ hơn những người tùy tùng Nhìn xem bên trong có người nào Có phong cách nói chuyện của đội trưởng hay không Thời gian cứ như vậy trôi qua Và lúc cách thời điểm bàn bố chỉ còn một ngày Thì ở bên ngoài tiệm thuốc Ở bên trong tổ thành Bầu trời đột nhiên nổ văng Một cụ ủy áp cường hãn lan tràn từ bên trong sa mạc Gào thét ập đến tòa thổ thành này Vào thời khắc này Bão cát màu xanh cũng trở nên cuồng bạo Mơ hồ còn có từng đạo lôi đình ở bên trong Mà nếu nhìn kỹ Có thể nhìn thấy bên trong bão cát Còn tồn tại từng đạo thân nảnh tù sĩ Nhưng tù sĩ này mặc trường bào màu trắng Đầu đều bị che lại Nhưng tựa như do huyết mạch quỷ dị Cho nên bọn họ cơ hồ là dung hợp Cùng với cơn bão táp này Nơi nào có gió Thì như thế sẽ tồn tại thân lành của bọn họ Số lượng rất nhiều Không dưới mấy ngàn Mà bên trong còn có lâm đạo chấn động kinh người tả mát ra khí tức của linh tàng Quét ngang thiên địa Quỳ bức mà đi Nhất là một đạo khí tức đi đầu Mặc dù cũng là linh tàng Nhưng chấn áp khắp nơi Tiếp cận vô hạn quy hư rồi Đây là một lão giả tóc bạc Sắc mặt của lão rất lạnh lùng chắp tay đi về phía trước Mục tiêu rõ ràng là thẳng đến thủ thành Bên cạnh có một vài tiểu bối đi theo Một tên trong đó chính là Nguyên Anh Đại Viên Mãn Là kẻ đã chân áp, ghim cây bóng vào cái hôm có gió trắng Những người này là bộ tộc thủ phong Thần bí trong sa mạc. Lão Tổ chính là thành này Ác tạp cướp đi thánh vật Của chúng ta ngày đó Tộc ta vẫn đang truy nã đối với hắn Gần đây ta nhận được tin tức, Hắn ở bên trong một gian tiệm thuốc Ở trong tòa thổ thành này Tiền tu sĩ người này nghiến rằng nghiến lợi nói Lão Tổ ở bên cạnh Nghe vậy thì liền thản nhiên mở miệng Tộc ta đã lâu không xuất động Xem ra tù sĩ thanh xa Đại Mạc này Đã quên mất uy danh của tộc ta rồi Như vậy liền lấy nơi này Để một lần nữa lập uy Khiến cho tù sĩ trong thanh xa Đại Mạc Một lần nữa nhớ tới bộ tộc thủ phong ta Ở phía xa Thổ thành ngay trong mắt Tiềm thuốc nhỏ ở bên trong Cũng có thể thấy được rõ ràng lẻ 607 Lão tổ tràn đầy tự tin Trong thanh xa Đại Mạc Bộ tộc thủ phong rất thần bí ngày bình thường tập nhân của bộ tộc này rất là ít khi đi ra ngoài đối với thủ sĩ thành xa đại mạc mà nói và lớn đều là nghe đồn chân chính nhìn thấy thì không nhiều lắm chỉ là khi hoàn cảnh bị lực lượng tới từ bên ngoài thanh sát đại mạc phá hư trên phạm vi lớn bộ tộc này mới có thể lấy thái độ thủ hộ đại mạc mà xuất hiện ngăn cản và hóa giải nguồn cơn phá hoại hay là gây rối đối với đại mạc mà thủ đoạn của bọn họ lại vô cùng quỷ dị có được rất nhiều lực lượng cổ xưa Cho dù là quy hư gặp phải thì cũng phải đau đầu. Cho nên dần dà, mọi người nên dùng hai chữ thủ mạc để xưng hô đối với bộ tộc này. Nhưng trên thực tế, ở trong tộc quần của mình, bọn họ tự xưng là thủ phong. Thủ hộ không phải là Đại Mạc, mà là gió ở bên trong mảnh Đại Mạc này. Sở dĩ ngăn cản sự phá hư hoàn cảnh của Đại Mạc cũng là bởi vì nếu hoàn cảnh bị thay đổi, sẽ ảnh hưởng tới những luồng gió thổi đến. Vì vậy, mỗi khi gió xanh đổi màu, gió bão cát màu trắng tràn gặp trời. thân ảnh của bộ tộc này cũng sẽ xuất hiện, tựa như là ngành đón, cũng giống như là truy tìm quỹ tích của gió. Về phần nhân quả hay là khởi điểm, đã tiêu tán ở trong dòng sông lịch sử rồi, người ngoài hầu như cũng không biết, cho nên bộ tộc thủ phòng ở trong toàn bộ thanh sa Đại Mạc này đều đã trở nên rất đặc thù. Mà lúc trước bọn họ phát ra truy nã đối với hứa thành cũng đã đưa tới chấn động công nhỏ. Tộc này hứa hẹn, Phạm là người cung cấp bành bối, đều sẽ thu được lệnh bài của bộ tộc bọn họ. Cầm lệnh bài ấy, lúc dò trắng quét đến sẽ được miễn tử vong. Cái ban thưởng đó đủ để cho rất nhiều kỳ nhân động tâm. Mà hôm nay, mặc dù hứa thành đã ra tay ẩn nấp, nhưng thế gian không ít kỳ nhân, đúng là vẫn có người dùng một vài phương pháp không biết phỏng đoán ra dấu vết để lại. Vì phần đã có việc bộ tộc thủ phong suốt động lần này. Vì muốn hiển lộ rõ ràng uy nghiêm của bản thân tộc quần, Tộc này tự nhiên không muốn giữ kín hành tung xuất kích của mình. Bọn họ lựa chọn giống như dòng trống cua chiêng, khí thế như cầu vồng Tất cả những điều này sẽ dẫn đến không ít thế lực ở bên trong khổ sinh sơn mạch đều có chỗ phát hiện, nhất là các tông bồn bốn phía thổ thành thì lại càng có được cảm thụ sâu sắc, hoặc là tản ra khí thức, hoặc là chân chính đi tới gần thổ thành để hóng chuyện. Bây giờ bọn họ nhìn qua những thân ảnh mơ hồ ở giữa bao cát màu trắng trong thiên địa, Đồng loạt hít vào một hơi thật sâu Gió sành bởi vì bão cát trắng Mà thay đổi màu Đây là tộc quần thần bí xuất hiện Ở bên trong gió trắng ra mạc xong. Ta đã nghe nói qua về tộc này Lúc trước bọn họ đã phát ra một lệnh truy nã Hình như là có người đánh cắp Thánh vật của tộc bọn họ Nhìn bộ dáng như vậy kẻ ăn cắp kia chính là ẩn thân Ở bên trong tòa thổ thành này rồi Tầng đạo thân ảnh tu sĩ xuất hiện Ở bốn phía thổ thành Từng người ngưng thần chú ý Thần sắc có vẻ hoảng sợ, có cười lạnh, có người nổi lên tâm tư khác. Đạo tặc này chết chắc rồi, làm gì không làm, lại đi trêu chọc vào bộ tộc thủ phong này. Ta đã từng thấy một vài miêu tả đối với cái tộc quân này ở trong điển tịch, nghe nói cả đám bọn họ đều cực kỳ hung tàn và lại hành động vô cùng bá đạo, nhưng nghe rằng bọn họ rất giàu có nữa. bên trong đông đảo thân này cùng với thần thức chú ý, thủ thành ở trong đêm khuya là một mảnh tĩnh mịch. Uy áp đến từ bầu trời Cùng với làn gió xanh xen lẫn gió trắng kia không ngừng ập tới Tạo thành áp lực bản năng với sinh mệnh, Bao phủ trong lòng bọc đạo tử Cùng với thủ hạ cải trang thành cư dân Những tù sĩ cấp thấp này Từng người run rẩy ở trong lòng Không dám nhúc nhích một chút nào Chỉ có tiệm thuốc ở bên trong thủ thành Là đèn vẫn sáng lửa Trong đêm tối Trở thành chỗ âm áp và gây sự chú ý duy nhất Ở bên trong tòa thủ thành này Mà bây giờ bên trong tiệm thuốc ninh viêm vô cùng buồn chán đau sẵn lý hiễu phì từng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài không quan tâm tới một chút nào ra tay giúp đỡ ninh viêm Mà Ngô kiếm Vũ thì đang nằm chồng vó ở phía xa hai mắt khép kín, đang cân nhắc thơ từ mới khi ngày mai mở cửa tiệm linh nhi cúi đầu ở bên trong quầy hàng lạy cạch sử dụng bản tính đang tính toán tiền lời ngày hôm nay Thì thoảng dừng lại ghi chép nhìn về mặt của nàng rất là hứng thú đội trưởng đứng ở bên cạnh tựa như là thần giữ cửa Gã cũng nhận ra tình huống bên ngoài, nhưng so với cái này, nhìn chăm chăm U Tinh làm việc mới là niềm vui thú của đội trưởng lúc này. Vì vậy, gã không nhúc nhích, chăm chú quan sát U Tinh đang đấu nước. U Tinh nhìn đến đổi cáu quay lại hầm hầm nhìn Trần Nhị Nghiu. Làm cho tốt vào, nếu không ta đi kêu tướng công của ngươi đi giả đấy. Đội trưởng trừng mắt. Toàn thân U Tinh chấn động, nghĩ đến mình lúc trước triển miên cùng với vật ác tâm hồi thối như vậy. trái tim của À liền số chào tới cực hạn. Lúc này trong mắt của U Tinh tràn ngập sát cơ, nhìn chăm chăm Trần Nhị Ngưu. Trong lòng ả bây giờ mức độ đáng giận của Trần Nhị Ngưu còn vượt qua tất cả mọi người. So sánh ở dưới, À đã không còn cừu hận gì với Hứa Thành nữa rồi, mà tập trung toàn bộ vào trên người Trần Nhị Ngưu. Nhìn cái gì đây? Ngày ngày chỉ biết lười biếng thôi. Nước sôi rồi kia, còn không đi pha trả cho Ra Ra đi. đội trưởng hư một tiếng ưu tình cực kỳ phẫn nộ nhưng vẫn phải thu hồi ánh mắt cầm lấy ấm trà đi về phía thế tử đang ngồi cách đó không xa quan sát cái mầm nhỏ thời điểm tới gần th theo bản năng a đề xuống tất cả cảm xúc trong lòng biến thành nhu thuận bước nhẹ đến và bắt đầu pha trà đội trưởng thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng cười ngạo nghễ đang muốn nói nhưng vào lúc này ở bên ngoài cửa lớn của tiệm thuốc truyền đến tiếng gõ cửa cô kiếm vô nhú mày Âm thanh này đã cứt đứt mạch suy nghĩ thi từ của gã Vì vậy vất tay mở cửa tiệm thuốc Không kiên nhẫn nhìn sang Đại sư Theo cửa tiệm thuốc mở ra Thân ảnh của Trần phàm Trác nhanh chóng bỏ tới Về mặt của gã rất kinh hoàng Trong mắt có vẻ lo lắng Ngay khi bước vào Liền nhanh chóng bái kiến về bốn phía Sau đó nhìn về phía sau nhà hô to một tiếng Đại sư Việc lớn không tốt rồi Bộ tộc thủ phong Còn chưa đợi gã nói xong thì tiền điện bên ngoài bỗng nhiên đổ vàng tiếng gió cực lớn dấy lên vô số bão cát thổi tới ở bên trong thổ thành thổi tới khắp mọi căn phòng cuốn lên tất cả bụi bạm trên mặt đất tạo thành bụi xương bù tản ra khắp bát vương từng đạo thân đầy màu trắng cực kỳ đột ngột bước ra từ trong gió tiến vào bên trong thổ thành có người xuất hiện ở đầu đường có người xuất hiện trên nóc nhà có người thì nổi nơi lửng ở trên không trung số lượng rất nhiều, Dậm dạp vô số không dưới mấy ngàn. trong đó cường giả đông đảo, khi thế của bọn họ mượn gió dung hợp cùng một chỗ, tạo thành uy áp ngập trời, khóa chặt tiệm thuốc. ở bên trong đầu đảo thân lành này, có bốn thân lành trực tiếp phủ xuống ở chỗ đầu đường tiệm thuốc, cái tiệm thuốc trở tới một trăm trường. trên áo bào trắng của bốn người này có khảm tơ vàng, mặc dù không nhìn thấy hình dáng cụ thể, nhưng nhìn từ quần áo thì rõ ràng khác biệt cùng với tộc nhân khác, tù vì thì lại càng là những vậy. Từng người trên đều là vượt qua cảnh giới dưỡng đạo, bước chân vào phạm trù linh tảng. Nhưng so sánh cùng với bọn họ, thế lúc này, trong khi mọi người xuất hiện, thân ảnh mặc áo bào vàng, im hơi lặng tiếng, lộ ra hơn 10 trượng ở bên ngoài tiệm thuốc, lại càng khiến cho người ta chăm chú hơn. Người này khác biệt cùng với tộc nhân khác của bộ tộc thủ phóng. trong bào của lão không có che đậy đầu, cho nên có thể nhìn thấy rõ ràng một đầu tóc bạc. Còn có chính là thân hình lưng còng. với vẻ mặt không giận tự uy. Theo sự xuất hiện của lão, vô luận là bốn người ninh tàng kia hay là mấy ngàn tộc nhân áo bào trắng xung quanh, toàn bộ đều cúi đầu về phía người kia. Lão tổ Người mặc áo bào này đúng là lão tổ của tộc bọn họ. Lão đứng ở nơi đó, chấn động ninh tàng đại viên mãn không ngừng bốc lên trên người. Trong bờ hồ bốn phía còn có một ít sợi tơ hiện hóa ra ngoài. Những sợi tơ đó đều là những đạo ngân. Khi lão có thể đưa được tất cả những đạo ngân vào bên trong mắt, thì lão sẽ đột phá linh thẳng bước vào quy hư, mà bây giờ chỉ kém nửa bước. Vào thời khắc này, gió càng lớn, tiếng gió thổi giống như là hung thú gào thét, dung chuyển tâm thần của khắp những người xung quanh. Tất cả những người chú ý ở bên ngoài thủ thành đều ngừng thở, theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía lão già áo bào vàng ở trước tiệm thuốc. Lão già hai mắt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn về phía tiệm thuốc phía trước, bên trên người bốc lên khí thế, hơn nữa mơ hồ còn huyễn hóa ra hư ảnh thần long còng thét, khí thế động trời. Tựa như ở trước mặt lão, thì tất cả hạo kiếp đều phải kết thúc, tất cả ngăn cản đều sẽ bị nghiền ép dễ như trở bàn tay. Loại phong thái của đại nhân vật này được thể hiện cực kỳ rõ ràng trên người của lão, mà uy áp do ngồi chức vị cao lâu màng đến, cũng khiến cho người ta xem nhẹ thân lưng còng kia. Bấy giờ lão đảo mắt nhìn qua tiệm thuốc, không nói một lời. mà kết bước đi thẳng về phía trước một bước hạ xuống đại địa chấn động phong vân đảo quyển, bầu trời cuồn cuộn càng là tác động tới tâm thần của toàn bộ mọi người tựa như đập ở trên tâm mạch của bọn họ khiến cho trái tim của tất cả mọi người đều dừng đập chỉ có lão tổ bộ tộc thủ phong này thần xác như thường từng bước một đi đến lão không nói bất kỳ một lời nào cũng không có một chút chấn động tâm thần nào tựa như đối với lão mà nói mọi người ở bên trong tiệm thuốc này Đều không đáng để lão mở miệng nói chuyện Lão tới đây Chỉ cần giơ tay lên là có thể thu hồi thánh vật Bước vào là có thể trả đạp tất cả Dẫu sao tù vì là căn bản của tất cả mà Vì vậy lão chắp tay sau lưng Đi từng bước một tới trước tiệm thuốc Không dừng lại một chút nào Nhấc chân đạp vào bên trong tiệm thuốc Ngay khi thân ảnh của lão bước vào trong tiệm Cửa tiệm phịch một tiếng đóng lại Cái cửa đột ngột đóng lại này Không để cho trong lòng của mọi người Nổi lên dự cảm xấu gì Cho dù là mấy ngàn người bộ tộc thủ phòng nơi này, hay, hay là người xem náo nhiệt hóng chuyện ở bên ngoài thủ thành, bọn họ đều không cho rằng sẽ có chuyện bất ngờ gì xảy ra. Dẫu sao song phương tranh lệch lớn như thế, giống như là sói cùng với thỏ con vậy. Cho dù thỏ có cố gắng như thế nào, thì cuối cùng vẫn không tránh được khỏi vận mệnh bị giết. Lúc này toàn bộ tộc nhân ở phía bên ngoài, phần lớn đều cho rằng là như vậy. Trong lòng từ người ngạo nghễ. Mà gió cũng cảm giác được tâm tình của bọn họ Ở giữa thiên địa thổ thành Thôi càng lúc càng mãnh liệt Thành ngầm nước nửa ngại ngào Cũng theo đó vang ra càng sắc bén. Mọi người ở bên ngoài thổ thành Chú ý tới cảnh tượng này Tâm thần đồng loạt chấn động Lần này bộ tộc thủ phòng xuất hiện Đã thể hiện ra đầy đủ nội tình Khiến cho bọn họ cũng đều kinh hãi Đây là muốn lập uy, Là cảnh cáo tất cả mọi người Tiểu tặc ở ngay bên trong tiệm thuốc này Không có bất kỳ đường sống nào Trộm cái gì không trộm. không nên đi trộm thánh vật của tập quân thủ mạc này nếu như tặc tử đó thức thời chủ động rào rào thánh vật cùng với ác linh nói không chừng còn có thể chết thống khoái nếu không sẽ phải chịu tội trong cảnh giày vò đau khổ mọi người có người thở dài có người thì nhìn có chút hả hê mà vui vẻ nhất không ai qua được mấy người áo bào trắng đã giao thủ cùng với hứa thành hồ ấy lúc này người cầm đầu trong đám áo bào trắng lúc trước kia gã đứng ở trên đầu đường nhìn qua tiệm thuốc khóe miệng nở rất nụ cười trong lòng tràn đầy vẻ thoải mái gà có thể tưởng tượng được lão tổ rất nhanh sẽ xuất hiện lúc bước đi ra thì trong tay nhất định sẽ cầm theo cái tên tiểu thạc vạn ác cảm rỡ kìa tiểu thạc hôm ấy người dùng thủ xảo trộm đi thánh vật của tộc ta lại làm hại ta bị các vị tộc lão trách phạt hôm nay cho người biết được kết cục khi đắc tội với tộc ta không chỉ là ngươi còn có còn ác linh người nuôi dưỡng cùng với con vẹt biết chuyển tống kìa đều phải chết một cái thề lương để là kết cục khi trêu chọc tộc ta. Muốn trách thì trách người không có bản lĩnh rồi, lại muốn đi đắc tội với cường giả. Sau ngày hôm nay, theo uy nghiêm của tộc ta tái hiện, tu sĩ thành xa đại mạc này cũng sẽ một lần nữa nhớ lại danh tiếng của tộc ta trong lịch sử. Thần sắc của thanh niên áo bào trắng cao ngất cười lạnh, trong lòng của gã tràn đầy chờ mong. Hệ trường sáu trăm lẻ bảy, vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí, vừa tạo ối audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ Tài Hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.